Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông xã, bây giờ tâm tình của anh có tốt hơn chút nào không? Hạ nhiên, không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Giàn thích ngồng đầu, ánh mắt trông mong mà nhìn qua anh, bỗng nhiên sửng sốt. Hạ nhiên nhìn lại cô, trong hóc mắt ứng đỏ, có nước mắt đang chảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net